các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngay cả trên xác nó cũng có luôn. Nhà sư chậm rãi nói: "Hiện tượng này á là sự hoàn dương đây, bởi có điều an ức chưa giải được, phải giải ngay trước khi mai táng, còn không thì" Ông quay sang Lộc nói khẽ: "Vợ cậu chết không do tai nạn xe mà chết" Trước khi xe rơi xuống vực đó Vợ chồng ông Tân Phát kinh hãi Có cái chuyện đó sao hả Lộc? Hoàng Lộc còn đang bàng hoàng Chưa biết nói sao Thì nhà sư vội tiếp luôn Chuyện này á, có thể không dính dáng gì tới cậu đây Nhưng cái việc cô ấy chết là có điều uẩn khúc Tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho văn hồn cô ấy siêu thoát Rồi việc gì đó thì gia chủ tính sau nha Thế là ông bắt đầu buổi cầu kinh Trong khi đó thì ông bà Tân Phát kéo Lộc ra ngoài truy vấn tiếp Này, ông thầy nói vậy là sao đây? Dạ, khi tụi con đi gần tới đèo Bảo Lộc Thì nghe Mỹ Dung kêu nhức đầu Con lấy dầu xoa thì Dung cho biết là có đỡ hơn rồi. Cô ấy chỉ có biểu hiện là không được khỏe thôi, chứ không hề có điều gì khác thường đâu. Sau đó thì Dung ngả đầu trên ghế ngủ thiếp đi và con để yên cho cô ấy ngủ. Đến lúc xe con đang chạy thì bỗng nghe có tiếng động gì đó khác thường ngay dưới gầm xe. Con tính chuyện dừng lại xem. Nhưng lúc đó là vì xe đang lên dốc Nên con phải chờ hết con dốc Mới tấp vào lề đường được Tuy nhiên thì Hoàng Lộc kể đến đó Thì do quá kích động Nên phải dừng lại một lúc Rồi mới nói tiếp được Dạ Như con nói rồi đó Bỗng dưng lúc đó Xe trao đảo dữ dội Rồi thì con không sao còn điều khiển xe được nữa Và Bà Tân Phát kêu to lên Thôi đúng rồi đó Con Mỹ Dung đã ngất đi trước khi xe bị nạn Có phải đã bị đầu độc hay không Nghe vậy Hoàng Lộc càng hốt hoảng Ai đầu độc chứ Vợ con trước đó nửa phút vẫn còn tình cơ mà Cô ấy đâu có biểu hiện gì của sự bị đầu độc Ông Tân Phát nói Như vậy ạ phải để lại xác con Dung Chờ khám nghiệm tử thi đã Không được đem chôn đâu Hoàng Lộc cũng đồng tình luôn Dạ Chắc là phải làm như vậy thôi Bà mẹ của Mỹ Dung Nghe thấy con rể và chồng mình quyết định như vậy Đã ngay lập tức phản đối Này Con tôi đã chết thảm chết thương như vậy Mà nay còn banh xác ra mổ xẻ nữa Tội nó lắm đấy Mấy người biết không hả Rồi Bà khóc hòa lên. Từ trong nhà bước ra, sư thiện tánh, nói giọng tử tốn. Không cần phải làm như vậy đâu. Chuyện này thuộc về tâm linh rồi. Hãy để cho cái vong của người chết quyết định tất. Bà Tân Phát vụt hỏi ngay. Như vậy là sao hả thầy? Đây này, đợi tôi tụng xong kinh cầu siêu này. Thì gia đình có thể cho đem mai táng được rồi. Mọi chuyện còn lại, hãy để vong hồn cô ấy tự quyết định lấy. Cứ làm như vậy đi, rồi mọi việc sẽ sáng tỏ ra thôi. Nói rồi, ông quay vào nhà, rồi lại nói với lại. Nhớ là người cõi âm hành xử rõ ràng hơn người cõi dương gian đó. Sau đó thì ông tiếp tục gõ mõ cầu kinh. Trong khi bà Tân Phát đứng ngồi vẫn không yên, chốc chốc bà lại hỏi chồng. Ông này, con nên nghe theo lời thầy không? Hoàng Lộc nói, con nghĩ cứ làm theo như thế đi. Việc bây giờ có lẽ con sẽ cho người giám định lại chiếc xe bị nạn của tụi con. Người ta đã trục được nó lên và đưa về gara gần đây rồi nhưng ông Tân Phát vẫn còn bức xúc. Ông thầy nói con Mỹ Dung chết trước đỗ. Đúng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net